Trước vui chào đón toàn thể quý thính giả. Đã quay trở lại với đài động radio Truyền ma Huyền Quy. Trong buổi tối độc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết rất quen thuộc, một cây viết rất được yêu thích Ngọc Trâm. Người đã ghi dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ của quý thính giả của kênh chúng ta qua những bộ truyện về bùa chà mà Huy đã phát sóng trong năm vừa rồi. Và gần đây nhất chúng ta có nghe những tác phẩm của Ngọc Trâm như là bộ truyện Âu ơi phía dầu phát trên kinh à nguyện huy truyện dài kỳ. Chúng ta cũng đã nghe qua mẹ của nó, người mang hai linh hồn rồi nguyên đáng năm nay con có mẹ. Những tác phẩm mới gần đây nhất phát trong dịp Tết âm lịch năm nay ừm uhm, cũng là những tác phẩm rất cảm động, lấy được rất nhiều đức mắt của quý bà con. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Ngọc Trâm cho một tác phẩm truyện ngắn mới có tự đề là người bạn mới. Một câu chuyện về một cậu bé à theo gia đình trở về biển vùng quê miền Tây sinh sống và bố tình chạm phải những thế lực cổ âm. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện lần này của Ngọc Trâm sẽ khai thác như thế nào nhé. Và cũng nhân tiện xin một thông báo nhỏ, đó là trưa ngày mai lúc 12 giờ trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ, Huy sẽ bắt đầu phát sóng bộ truyện Thiên Linh Cổ Thuật của tác giả Tịnh Thủy. Đây là có thể coi là một bộ truyện quý thính giả đang mong chờ nhất trong suốt một năm vừa qua đó là phần tiếp theo nối tiếp hành trình của cựu tổ Huyền Vi của nhân vật gấu trong lời nguyện u ẩn. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mai nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Trong không khí của những ngày cận Tết, Gió trời se lạnh. Sáng sớm lại có sương mù dày hơn bình thường. Ngồi trên xe máy, hơn nhìn qua kính chiếu hậu ở xe, thấy con trai đang áp mặt sát lưng của mình. Vẻ mặt cậu có vì phải thức sớm để đi học trong cái tiết trời cận tích. Hư, <cười> qua chơi tại bạn bè trong lớp á, cho đang chuẩn bị ca rồi. Giờ ra chơi nhớ đem trà chiều cho bạn nghe con. Thế con vẫn áp mặt vào người mà không trả lời. Hưng nói lớn hơn. Nè, nghe chứ sân. Dạ, con biết rồi. Thấy con buồn chán, Hưng an ủi. <cười> không sao đâu con. Về quê á thì lại có bạn mới, có niềm vui mới. Không có kém gì trên này đâu. Chớ làm như con không biết về với ngoại vậy. Buổi căng thấy bạn có gì đầu vui. Hưng khệ tặc lưỡi, xong cũng thấy tội cho con trai. Nên ẩm ừ nói Ừ thì cha với mẹ cũng sẽ cố gắng ổn định như trước Rồi chúng ta sẽ trở về Sài Gòn thôi Sơn gục mặt xuống Đôi mắt trừng trừng Bị nghĩ đến chuyện sắp xa bạn bè Chiếc xe máy cứ thế Đưa cậu nhỏ đến lớp ngày cuối Sau khi đưa con đi học Hưng trở về nhà Thì thấy vợ đang bận cho đồ Vào mấy thùng cặt tông lớn Anh cũng nhanh chân và phụ giúp một tay Anh gọi xe chở đồ về quê rồi. Chắc tầm 2-3 tiếng nữa người ta chạy tới. Mình uh, cử đồ về trước. Chiều thì sau khi thằng Sơn đi học về, chúng ta cùng về quê. À, dạ. Mà thằng nhỏ... Thấy vợ ngập ngừng. Nhưng anh cũng đủ hiểu là cô đang muốn nói gì. Điền trả lời ngay. Nó vẫn vậy thôi. Không muốn về quê chút nào. Không phải. Bạn bè nó ở hết trên này mà. Ừ. Quả nó khóc tới tận khuya. Em nằm kế bên á, quên mãi nó mới chịu nhắm mắt ngủ. Tháng trước còn mới đặt đồ lớp á, để mặc chung ngày Tết. Giờ chắc nó thấy hụt hẫng lắm. Nhi gục mặt xuống, hân ôm lấy vợ, vỗ vai an ủi. Cho con mà. Nó sẽ nhanh quen thôi. Anh xin lỗi hai mẹ con nhiều. Đâu phải lỗi của anh. Em chỉ tội thằng nhỏ không quen cảnh với quê ngoại thôi Thôi em đi ngơi đi Còn ít đồ để anh làm cho Ừ em đi rửa chén cái đó Sau khi đóng thùng tất cả bật dụng vừa xong Chẳng mấy chốc Có một chiếc xe tải chạy chậm dần Rồi dừng trước nhà Hưng ra ngoại đón anh tài xế vào trong Chờ anh Anh vào nhà ngồi uống ly nước rồi hăng làm Ờ thôi Trước khi tới đây tôi uống rộn Bây giờ tranh thủ khiêng hàng lên xe, cho quay về dưới luôn. Rồi vậy dạ, dạ, hàng bên này nè. Những thùng carton nhỏ thì đem ra xe. Còn những thùng to hơn thì để hai người đàn ông. Chiếc xe tải chở đồ dừng trời của nhà và đến địa chỉ đã thỏa thuận từ trước. Chiều 5 giờ, Hưng đi đón con Tàng học. Nhìn thấy cảnh con trai miếu máo vì xa bạn bè, tụi nhỏ cũng sục sủi theo, làm anh đứng khựng lại. Mặt cúi xuống nắng chờ con chì tại sông. Tôi nhỏ cứ đưa qua đưa lại mấy món đồ chơi, chúng đụng đẩy cho nhau. Giây phút chia xa cũng phải tới. Sơ ngồi trên xe, đầu vẫn ngoái lại nhìn những cánh tay của bạn bè đang vẫy chào tạm biệt. Nó bặm môi, quẹt đi hàng nước mắt lăn dài. "Ừ, tụi mày thi tốt nha. Được điểm cao á. Giờ dưới đó tao viết thư gửi cho. Tụi bây đừng có quên tao đó." Chiếc xe máy bắt đầu chạy xa trường. Trong lúc đó, hình ảnh bạn bè đang chào tạm biệt mình như bị chậm lại. Đến mức cậu có thể điểm qua vài gương mặt quen thân trong một hàng dài. Sau khi giao lại căn nhà đã thuê nhiều năm cho chủ, chiếc xe cõng gia đình hướng về miền Tây, hướng về quê ngoại của Sơn. Chỉ còn hết năm nay nữa, năm sau cậu đã sang cấp 2. Vậy mà biến cố gia đình không cho cậu ở lại thành phố thêm được nữa. Cả Hân và Di đều là nhân viên trong cùng một công ty. Chẳng may chủ bị phá sản, không còn nhận người làm nữa, hai người đành phải mất việc. Mấy tháng qua, họ cố gắng lại thành thị tìm việc mới nhưng không thành. Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng tiêu vơi bớt. Bất đắc dĩ mới cùng con chuyển về quê cho nhẹ chi phí sinh hoạt. Tiền học phí đứa quê cũng rẻ hơn thành phố rất nhiều. Chạy xe suốt đêm, sơn dì mệt Mà đã ngủ gục. Dì nói với chồng. Anh có mệt không? Hoặc thì tìm chỗ nào nghỉ đi. Rồi sáng hãy đi tiếp. Anh chỉ đòi mệt thôi. <cười> chứ anh là trụ cột trong nhà. Không dễ mệt đâu. Chắc không đó. Còn hơn 2 tiếng nữa mới về tới quê đó. Chắc mà. Giờ phải tên anh chứ. Dì vừa ôm con. Vừa ôm chặt lấy chiếc áo khoác của chồng hơn. Trong không khí xe lạnh giữa đêm. Nhưng cô cảm thấy ấm áp vô cùng Hơn 5 giờ sáng Gia đình nhỏ đã về đến quê Nhì kể lấy con dậy Sơn à Tới nhà rồi con Bị đánh tức giữa chừng Sơn mẹ nheo rồi mới xuống xe Thấy con đường đất có nhiều vũng nước rộng Mà phía xa toàn chú dưới tre Xanh âm um tâm Bên còn lại là một con sông lớn Vắng hoe người Sơn hỏi cha Ủa sao ông chạy xe về nhà ngoại luôn Mẹ phải xuống đây vậy cha. Ừm, cha nghe ông bà nói có mưa. Mới tạnh không lâu. Cho nên đất nó còn mềm. Cha đi gửi xe đậu xuống. Hai mẹ con cứ đứng đây chờ chút nghe. Hưng lái xe đi gửi. Được về quê, sắp gặp cha mẹ nên trong lòng Nhi phấn khởi lắm. Chỉ có Sơn là không thích. Quê gì mà vắng như chùa Bà Đanh vậy. Nhìn hoài cũng không thấy nhà đâu. Xíu vô trong nữa mới có con. Con đâu phải lần đầu về quê ngoại đâu. Thì biết vậy. Nhưng mà lần này dọn đồ về luôn rồi gọn gì? Mẹ hứa là ở một thời gian thôi. Mẹ với cha tìm được việc làm á thì chúng ta lại lên thành phố ha. Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì Hưng đã quay lại. "Ờ, đi thôi." Nhìn thấy ánh mắt khó xử của vợ, anh chợt nhận ra điều gì đó. Còn lại nói gì đời sân. Lớn rồi. 11 tuổi đầu rồi đó. Phải trả gián đàn ông đi chứ. Cô chút xíu mà cứ kiêu ca thì mấy bố còn nào nó ưng. Con sẽ chờ ngày cha đón con về thành phố. Đàn ông nói là phải giữ lại. Dĩ nhiên, cha tìm được công việc ổn định thì gia đình mình sẽ trở về như trước. Còn cứ cô như chúng này về quê ngoại ăn Tết thời lâu siêu đi. Ồ, ai mà thèm ăn Tết ở cái chỗ không có khu vui chơi này thấy vợ buồn hơn sau câu nói của con, hừng bắt đầu nghiêm túc hơn. Con không muốn cũng phải ở. Cha mẹ không phải lúc nào cũng đủ sức mà chịu cho con. Như đánh vào tai chồng, lắc đầu một cái. Thấy cô như vậy, anh càng bực. Em để con như vậy. Lâu nay mình để cho nó đủ điều kiện. Cho nên bây giờ nó mới như vậy đó. Không dạy thì sau này thành thói hư. Rồi anh nhìn con mà nói tiếp. Nếu con không muốn ở đây Thì tự đi bộ lên phố đi Tự ăn tự sống Lớn rồi, sắp lên cấp 2 rồi đó Sao không biết hiểu cho cha mẹ gì? Bị cha mắng Ánh mắt sơn trực trào như sắp khóc Như ngồi xuống ôm mặt con mà thủ thị Nè Chúng ta sẽ trở về thành phố thôi con à Chỉ là con phải chở ở đây một thời gian nữa Tuổi nhỏ sức yếu Không đủ tự lập một mình Nên Sơn nạnh gật đầu với mẹ. "Dạ, nhanh ngay mẹ. Con không có muốn ở đây hoài đâu." "Ừ ừ, mẹ biết rồi." Nhi nắm tay con đi vào trong sổng. Đi ngang qua hàng chuối cao bụi tre. Phía bên này là con sông lớn, có lục bình trôi. Những cụm lục bình lớn nhỏ không đều nhau, theo con sóng mà trôi lênh bình. Lâu lâu có sườn ghe má chạy ngang, tách đôi dòng nước, làm những cụm lục bình bập bềnh. Cái chân vịt của sủi mái xé nước tạo lên trên dòng những hàng bong bóng trắng xóa. Trong lòng sân thầm nghĩ, giờ mà ở thành phố thì thứ mình nhìn thấy chắc chắn là xe rồi, mà còn là nhiều loại xe đẹp ơi là đẹp nữa. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, đến lúc nghe mẹ thúc lên, "Ấy, có chân." Thì lúc đó Sơn đã phát hiện ra, mình đạp phải phân bò. Cái cảm giác đạp trúng thứ gì đó mềm mềm, nhưng khi nhìn lại thì biết nó là phân trong người không khỏi trốn được cái cảm giác kỳ quổng. Sờ ngước mặt lên mà khóc. Trời ơi, con ghé cái chỗ này, con muốn về thành phố. Trùng hợp trong một đám con nít đang giặt bò đi ngang, tụi nó thấy điều bộ công tử bột của Sơn thì cười lớn. <cười> Trời, mày nhìn thằng Sơn đạp cứ bò kìa. Ôi giời, thanh niên đi chứ đứng à. Con bò nào biết Sơn vẽ, chao đó nó vậy không biết nữa. Bị đám cùng lứa trêu chọc. Sơn liếc nhìn nó Cha đã sớm bế cậu đưa chân xuống sông Để rửa hết phân đi Về tới nhà Ông bà ngoại ra tận cửa để đón cháu Giờ trong thấy Sơn Bà ngoại hỏi ngay Ủa sao ông vẫn ướt dữ vậy con Hai vợ chồng Di liền thưa <cười> Dạ Cha mẹ con mới về à, Thằng nhỏ đập cứ bọ Anh con cho xuống sông để rửa đó à, Con thưa ông bà ngoại Con mới về Hờ ngoan, vô nhà đi con. Chị Sơn bước qua cửa, nhìn bên trong căn nhà ọp ẹp của ông bà ngoại, cậu ra chịu khó chịu. Con mày ở đây trong bao lâu vậy? Hưng đánh vào vai con nhắc nhở, "Nè, cho giận làm sao?" Sơn thở hắt ra, cậu có đi vào trong thái độ. Ông bà ngoại khi thấy gia đình Hưng vậy, họ mừng lắm, càng vui hơn khi biết đứa cháu ngoại sẽ ở đây học một thời gian tình cảm hoài với cháu cũng vì đó sẽ khăng khít hơn. "ủa tụi con ăn gì chưa? Đi đường có mệt không? Thằng Sơn ăn gì? Hay là vô trong nằm nghỉ ngơi cho lại sức rồi ăn ha." Một tràng câu hỏi của bà ngoại cũng đủ biết bà đang vui mừng tới nhường nào. À, "Dạ, tụi con không có mệt. Con đợi dở với thằng Sơn ra coi có mệt hay không. Chứ nhị ôm thằng nhỏ cả đêm qua đó." "Ờ ờ, để mẹ đi hâm đồ ăn." Hưng vội gọi mẹ vợ lại Dạ thôi, từ từ đi mà Mẹ cứ ngồi nghỉ đi Để chút vợ con chú bếp làm cho Thôi, có gì đâu Mẹ có đi đường xa xa xôi gì đâu mà phải nghỉ Nhi trở ra phụ mẹ dọn cơm Nồi thịt dịch khó gừng Bà đã làm từ đêm hôm qua Sợ con về sớm lại không có gì bỏ bụng Bây giờ chỉ cần hâm nóng lại Cho dọn ra thôi Măm cơm gia đình hôm nay ấm áp phải biết Bà ngoại gấp cái đùi vịt to nhất đưa cho Sơn. À, "Nè ăn đi con." "Dạ, con cảm ơn ngoại. Ngoại để con tự gấp được rồi." "Ờ. Ăn cho xong á, ra ngoài cây me chơi bắn đạn với tụi thằng An đi con." "Dạ thôi, con có máy chơi game rồi. Không chơi mấy cái đó đâu, giờ lắm." Người lớn nhìn nhau sau câu nói của Sơn, nhưng không ai lên tiếng gì hết. Sơn cần có thời gian để làm quen với cuộc sống ở đây. Sau khi ăn xong, Sơn đi đánh răng rồi trở về vào giường nằm chơi game. Được một lúc, cha cậu vén màn tra nói. "Tra vào chứ bằng đạn đi con. Ở bấm cái điện thoại gì?" Sơn quay vào trong, tay vẫn cầm điện thoại. "Ơ, con ở đây đâu?" "Nói một tiếng chẳng bao giờ chịu nghe hả?" Hân giật luôn cái điện thoại trên tay con. Thấy cha đang giận, nhìn mình lăm lăm. Sơn mấy ngồi dậy đi ra ngoài cây me, nhìn tụi chúng sớm chơi bắn đạn. Sớm năm đó tự nhiên đẻ cùng một lứa, cho nên tụi nó vừa là hàng xóm, vừa là bạn học chung lớp. Cả ba đứa nhìn thằng Sơn. Thằng An đứng lên, chìa ra mấy cục đạn bi mới mà nói: "Nè, mày chơi không? Tao cho nè. Biết mày dân Sài Gòn, cho nên cho mày luôn mấy cục mới nè." Thằng Sơn đánh mắt điểm mặt ba đứa, cho hỏi: Ơ, sao có con trăm nữa? Bắn đạn này con trai mới chơi mà. Hội có gì đâu? Trai gái gì chơi không được. Bộ mày không thấy trong xóm mình có mình nó con gái hả? Ông lẽ giờ mình nói chuyện như vậy? Thôi, thắng con gái cũng đâu có qua cái gì đâu. Thằng Hùng nhanh miệng, thay thằng An trả lời sưng. Trời ơi, mày cái loa bỏ trắng răng. Xưa mộ bà nắng lộn con trăm hình con gái. Chứ nó có máu đàn ông á. Ơ, cho tao chơi giấy. Sớm bốn đứa sớm lại chờ với nhau. Vì trong đám chỉ có con trăm là con gái. Năm thằng Sơn cứ ngại chuyện thắng con gái sẽ không oai được gì. Nhưng mà không. Trong suốt thời gian chơi thì con trăm nó lộ bản chất trượng ông trong người của nó thật. Có chơi có chịu. Ban đầu còn sợ bắn thắng, lấy hết đạn của nó thì nó sẽ khóc. Nhưng không, nó vội tay đứng lên. Cho đến lúc trận cuộc vẫn vui vẻ. Ê, giờ còn sớm mà. Vẽ ô ăn quan chơi đi. Chừng nào người lớn kêu rồi vậy? Thằng An lên tiếng, con Trầm cũng gật đầu ngay. "Hả? Chơi không? Để tao đi lượm sỏi." "Ừ, chơi chơi." Chỉ là tụ nhỏ lại bài thay trò chơi mới. Đến khi con Trầm đi lượm đủ sỏi vậy, còn có thêm 4 cục đá lớn. Vừa chơi, Tăng Hùng vừa nhớ tới chuyện quét mộ ông bà, nó liên hồi. "Ê, Mày tụi mày có đi nhổ cỏ ngoài chừng mã không? Có chứ, bao nào cũng đi mà. Hai đứa kia trả lời rất nhanh. Ba cặp mắt đổ dồn nhìn thằng Sơn. "Ô, mày có đi tảo mộ ông bà cố của mày không?" Thằng Sơn lắc đầu ngay. "Hồi, sao đó ma không à? Trời ơi cái thằng nhát gan. Đó cũng là người thân của mày mà sợ gì?" "Ờ, mà thôi, tao không có đi đâu." Sơn hơi ấp úng. Con Trâm cũng không muốn chèo kéo thêm Thôi, nó không đi thì ba đứa mình đi Mỗi năm cũng có nó đâu mà Vẫn vui vậy thôi Xê, đi dọn mẫu thôi có gì đâu vui Con Trâm buông giọng thách thức Thôi đi, mày sợ mà ai mới kiếm cớ không đi Có gan thì đi đi, trời vui hay không biết liền Ờ, đi đi mày Thôi vì một đứa con gái Con Trâm liếc mắt nhìn thằng Sơn một cái Từ đầu đến giờ, nó cứ phân biệt trai gái, làm con Trầm có chút bực mình. Thang Sơn cũng kịp nhìn cái ánh mắt sắc như dao của con Trầm, trong lòng có chút chột dạ, liền cúi xuống nhìn U Âm Quang, tránh ánh mắt đó đi. Con gái dịu xéo sắc cái ớn. Trầm láng thoáng nghe được, lại tăng cho nó một cái lườm bén hơn. Thang Hùng quay qua, vô chơi chung từ nhỏ tới lớn, nhìn ánh mắt của con Trầm thôi thì đã biết nó không ưa cái thằng công tử bột này rồi. Thôi, nghe nói nó về đây đi học nữa đó. Học chung chứ mình là cái chắc rồi. Xù xì xí xóa hết đi. Nó mốt chứ là hàng xóm, như là bạn học nữa mà. Nha thằng Hùng nói, con trầm cũng thôi. Chơi được ít dán. Thằng Sơn đâm ra trắng, nó đứng dậy nói. "Thôi, tao về. Chơi điện tử vui hơn." Ba đứa ngồi lại nhìn thằng Sơn phủ đích đi vậy. Cả ba đều ở quy, nào đâu có biết được cái cảm giác chơi điện tử như trẻ thành phố. Lâu lâu vẫn mượn được điện thoại của người lớn, chơi mấy cái trò con trắng, xếp hộp thì đã vui lắm rồi. Sáng sớm hôm sau, Nhi với mẹ thức tự rất sớm, chuẩn bị đồ đi cúng tạo mộ. Hưng thì mang teo sẻn, dao, khăn nùi dẻ, cùng một số đồ để dọn mộ ông bà. Sơn ở trong mộng ngủ không được, nhưng chơi game cũng không xong. Dưới quê kết nối mạng rất kém Chơi game thường bị giật lắc Làm cho cậu nhỏ bực mình Chật nhớ tới lời thách thức của con Trâm hôm qua Thằng Sơn tung bồn chạy ra Trời ơi, con đi tạo mộ vậy? Hưng bất ngờ trước câu nói của con trai Ủa, tôi có nghe lầm không vậy ông con? Ông, ông đi tụi kia nói con nhát găng Thế là Sơn theo cha ra ngoài mộ của ông bà Cốn Mẹ cậu và bà ngoại đi theo sau. Lúc trưa trà tới, đã thấy bọn thằng An đang nhổ cỏ, phát bụi. Nó cũng hoài chung mà làm theo. Người lớn lo chuyện cúng kiến, phát quang bụi rậm. Trẻ nhỏ thì lao mộ, nhổ những cây cỏ non. Đoạn bốn đứa súm nhau ngồi uống nước ngọt mà thằng Hùng đã đem theo từ trước. Còn Trâm nhìn thằng Sơn. <cười> Tao tưởng mày ngủ chưa thức không á? <cười> Tao ra đây á. À là để chứng minh tao không có sợ ma như mày nói. À à, tao sai rồi, tao xin lỗi nha. Câu xin lỗi của con trăm làm cả hai bớt khiểm khích với nhau. Ờ không có gì. Ủa mà nước này nước gì mà thơm quá vậy? Thằng Hùng được dịp lên mặt chứ không tự bục. Ngon không? Trà bí đao mát tao nấu á, ngon số 1 luôn. Hả? Ngon mà thanh mát nữa. Ở trên thành phố cũng có trà bí đao đóng lon. Nhưng mà không có ngon bằng. Thấy chưa? Thành phố đâu phải gì cũng nhất đâu. Phía bên kia, người lớn đem qua cho tụi nhỏ những xiên thịt nướng thơm phức. Vánh trái, trời tìm chỗ ngồi nhậu. Ngài quét mộ, việc chôn mộ và cúng kiến không có lâu. Chỉ lâu ở việc người lớn lại gần mộ nhậu vài ly, ôn lại chuyện xưa, hỏi thăm nhau mà thôi. Đến khi tàn cuộc, mọi người đứng dậy thu dọn trở vào nhà ở nhỏ cũng vậy. Dọn mấy cái ly mũ vào cái xô nhỏ để đem vậy. Thằng An hỏi. Ủa, Sơn đòi? Ủa cái thằng chơi bỏ về trước cái ta. Còn Trầm định mở lời thì vừa kịp thấy thằng Sơn từ trong lùm đi ra. Ê nó kìa. Hai thằng nhìn theo ánh mắt của con Trầm thì cũng ho lấn. Ủa mày đâu mà ông nói vậy? À, ah, trời, tao à, mắt tiểu quá tao đi tiểu chứ sao. Thằng Sơn vừa thở hồng hộc vừa nói Cả ba đứa tròn mắt nhìn nó Rồi nhìn về phía bụi lầm Thằng Hùng mới lên tiếng Ủa, bộ mày không biết chứ Tiểu trong khu chùm mã là kiên kỵ hả Sao không ra ngoài mà tiểu Thằng Sơn nhăn mặt nói Trời ơi, tao lựa chỗ không có đất u lên mới xả chứ bộ Đúng lúc đó Có dòng một người đàn ông gọi lấn Nè, vậy thôi mấy đứa Bốn đứa theo tiếng thúc giục mà dẹp luôn cái chuyện Thần Sơn đi tiểu trong khu rừng mã. Cậu nghĩ là nó lượi bụi cây lùm cỏ mà tiểu, cho nên chắc không có vấn đề gì đâu. Vừa đi, tụi nhỏ vừa nghe người lớn bàn chuyện với nhau. Ha, bạn bãy dở trời hả? Để em qua phụ dặn công nghe. Ừ, cảm ơn chú. Mấy mốt anh Sang dặn công lại. Thần Sơn tuy có quê ở miền Tây, nhưng tụi nhỏ sống ở thành phố nghe hai chữ giằng công, nó thấy lạ lắm. Ờ ủa, giằng công là cái gì vậy? Con Trầm mới nhìn Thăng Sơn trả lời. À là cái kiểu mà nhà nào có công chuyện á thì hàng xóm qua phụ. Rồi cái tới khi hàng xóm có công chuyện lại á thì đi phụ lại cho xong công chuyện, gọi là giằng công. Ờ, vậy hả? Nghe cũng hay hay ha. Tao nghe nói mày về đây học luôn phải không? Nghe con Trầm hỏi. Thằng Sơn chợt khó chịu ra mặt. Không có đâu, tao không muốn về thành phố. Ở đây không có gì vui hết. Con Trâm với hai đứa kia chưa lần nào được lên thành phố hết. Bộ thành phố vui lắm hả? Thằng Sơn nhớ mại khẳng định ngay. Dĩ nhiên rồi, có máy chơi game nè, có công viên, khu vui chơi. Đặc biệt là không có sình lệ như ở đây. Quang đêm thì đèn sáng trưng, sáng đủ màu sắc suốt đêm luôn á. Xe cậu cũng chạy suốt đêm Không có giống như ở đây Buổi trưa thôi là thấy chán phẹo Tôi nhỏ nghe thằng Sơn kể về những thứ Ở trên thành phố Trong lòng cũng muốn đi một lần cho biết Thằng Sơn đi về một nước Bà đứa đứng lại Nhìn theo bóng lưng của nó Thằng An nói Ờ, trên đó đẹp vậy Hàng chị nó không muốn ở đây ha Ừ Mà mai nhà chú Bảy giỡn trà Có rượu nó ra chơi chung không? Thì nó muốn đi thì đi Còn không thì thôi Nó khói chơi mấy trò trong cái điện thoại hơn là chơi với tụi mình á À Đêm ở vùng quê đến rất nhanh Không khí ở đây thoáng mát trong lạnh Nên có thể nhìn thấy rõ sao trời Chúng sáng và rất nhiều Xê xích nhau khích trịch trên màn trời đêm Khiến cho cậu nhỏ thành phố phải trầm trộn Chốc chốc lại có một hai con đơm đớm Bài giữa nền đen của không gian Hai chấm vàng lơ lửng tí nhỏ nhưng cũng đủ nổi bật. Cảm giác này, khung cảnh này ở thành phố chúng không thể cảm nhận được. Sơn đang đắm chìm trong khung cảnh giảng đường đó thì tiếng kêu của bà ngoại kéo cậu ra khỏi chuyện mộng mơ. "Sở ngà, vô nhà ngủ đi con, ngoài đó muỗi cắn dữ lắm ạ." Trong lòng Sơn lại nghĩ không tốt về bà. Bà ngoại vừa già mà vừa nhiều lời nữa. Ai rồi, sân đem vẽ mặt khầm hực trở vào trong. Đằng sau cậu, bà ngoại đang khép cửa sau cẩn thận. Cái bản lề đã cũ, khi đóng còn nghe tiếng cọt kẹt đến khó chịu. Càng lúc sân càng không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Chiếc mùng cũ được giăng bốn góc không quá cao. Trước khi nằm xuống, còn phải kiểm tra xem mùng có hở hay là không. Có con muỗi nào bay trong mùng hay không trò mới nằm xuống. Chỉ nhiều đó thôi, cũng đủ làm cho cậu thấy bực bội. Sơn nằm xuống giường, trong đầu nghĩ rất nhiều về những kỷ niệm trên thành phố. Trong lòng cậu chỉ mong sớm ngày quay trở lại mà thôi. Một mình nằm trên chiếc giường tre, Sơn lằn qua lằn lại. Đến khi nhận ra bà ngoại đang từ từ tiến lại gần, cậu nhỏ cau mày khó chịu rồi nhắm mắt giả bộ ngủ. Ngoài kéo chiếc mùng lên, nhìn Sơn chịu mến một cách khó tả. Ngoại đưa vào mùng một cái gối ôm đặt xuống chân cho cậu gác lên cho lẳng lặng trời đi. Đến khi nghe tiếng bước chân của ngoại dần rời xa, Sương mới chồm đầu dậy, kéo cái gối lên ôm lấy mà ngủ đi. Nếu đêm Tiếng bản lề kêu lên, đánh thức Sơn. Cậu ngồi dậy, vếng cái mồm nhìn ra phía cửa. Cửa vẫn đóng, không gian xung quanh im bặt. Ừm, lẽ nghe nhầm sao ta? Sơn tự hỏi mình, rồi lại nằm xuống. Chẳng mấy chốc trong vườn cậu thoang thoảng cái mùi ngay ngái. Kèm theo đó là một âm thanh thì thào, chậm rãi, nhưng đủ ăn sâu vào não bộ. Sơn ơi, Cái mùi nước thánh của mày khai quá. Sơn giật mình quay lại. Trố mắt nhìn kì thấy một cái bóng đen tù lù trong góc mùng. Ai vậy? <cười> ma nè. Nhà nuôi ở thành phố mới về phải không? Ở thành phố có ma không? À, ma ma ma. Sơn hét lên một tiếng, cả người bật dậy. Mồ hôi đầm đìa, nhưng da thịt thì lành toát cậu thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh và chợt nhận ra lúc nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. À, à mơ, là là mơ. À, thật đáng sợ mà. Nhưng một giọng âm vang từ phía cửa nói vọng vào trong. Không phải mơ đâu. Mày đã đánh người tao thiệt đó. Ngày mai kêu tụi bạn với cả mày nữa, mua trái cây ra khu chùm mã mà xin lỗi tao nghe. Còn không là tao theo mày á. Tụi nó phải tra vì cái tội cho mày uống trà bi đao. Thế rồi mày đái lên người của tao. Sơn Tát thật mạnh vào mặt mình mấy cái thật đâu. Con ma khoái chí mà cười sặc sụa. <cười> cái thằng này mày đang tỉnh chứ không phải mờ đầu mà tự tác mình vậy. Nói vừa dứt lời, con ma cũng trời đi để lại sân ngồi trên giường, nửa bước cũng không dám bước xuống. "Mẹ, mẹ ơi." Đèn xung quanh nhà được bật sáng, tiếng chân người dồn dập đi ra giường của sân. Lúc cậu nhìn thấy mẹ, cũng là lúc nước mắt trực trào ra, miếu máu nói: "Ma, nhà ngoài có ma." "Bừa nói, sân vừa chỉ tai ra cửa sao?" Nhị vuốt tóc còn, "Anh đâu có đâu, chắc là con mơ thôi đó." Không, con không có mơ. Thiệt đó mẹ. Hồi sáng đi tảo mộ cho cha, con lỡ tiểu vô cái bụi lùm. Giờ con thấy con ma đội cúng xin lỗi. Không thì nó sẽ đi theo con á. Con con sợ ma, mai mẹ ta đốt cúng đi. Người lớn nhìn nhau. Bà ngoại nhìn thằng cháu rồi nhìn ra ngoài cửa. Lại quay sang Nhi mà khẽ gật đầu. Nhi cũng hiểu được ý mẹ. Ừ ừ, thôi con ngủ đi. Ngày mai mẹ cũng Nhị phải ở lại dỗ con trai rất lâu, cậu mới chịu ngủ. Dù dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc. Chợt nhìn thấy một cục đen thù lù ngồi ở góc mộng. Cho dù chỉ là trong mơ thôi, cũng đủ kinh hãi rồi. Trong mơ, một lần nữa cậu lại nghe thấy tiếng nói của vong hồn chưa xác định đó. Không phải ai khác, mà là bốn đứa mày ra khu chợ mã sinh lỗi tao. Còn không hả? Đừng có hòng tao bỏ qua. Câu nói ấy như in đậm bộ trí não, buộc cậu nhỏ phải nhớ lấy trách nhiệm của mình. Sáng hôm sau, bốn đứa tụ họp ra khu chùm mã, đi tới bụi lùm. Bà ngoại phụ tụi nhỏ dọn trái cây ra, táp nhang cấn vải. Như già chồng cũng đang bận tụ họp với mé sông. Sớm viện đang có nhà giỡn chà bắt cá, anh người ta súm nhau phụ một tay. Cha là một hình thức của người dân miền Tây, dùng những nhánh cây chất nhiều thành đống ở cặp mé sông, nhằm dẫn dụ tôm cá té chà rồi vào trú ẩn. Thời gian để tích lũy một chà thường 4-5 tháng, hoặc là 1 năm mới tiến hành dỡ một lần. Những người đàn ông da đã rám nắng, ngụp lặn dưới mé sông, bao lưới thành vòng vây. Người thì chịu trách nhiệm dỡ chà, những người phụ nữ chân tay yếu hơn bơi cái dọ lại chà cặp lưới, kéo lưới lên chờ gỡ cá. Cứ mười mấy người, đàn ông lẫn đàn bà Hì hục quanh cái chà nửa ngày mới xong. Tôm cá chín nhiều phải biết, chủ nhà đã bán cho thương lái hơn 400 kg. Số còn lại chia một ít cho hàng xóm và để làm cô ăn hôm Tết. Anh trời, cái chợ này quá trời cá luôn ha. Mừng cho chú tím bảy. Tôi tôi còn tranh thủ về làm một chuyện nữa. Ha, tôi cũng vậy. Cảm ơn chú tím nha. Những người đàn ông tạm biệt nhau ra vậy, trên tai ai cũng mang theo vài ký cá chủ nhà cho. Chú bại gật đầu nói. Cảm ơn anh em nhiều. Mấy mốt tôi nhà ở vợ chờ. Không được quên kêu thằng bảy tư qua phụ ờ nghe. Mấy con cá có bỏ bàn vì công sức của bà con đâu. Cùng lúc này, bà ngoại sau khi cấn giái ở chỗ bụi lùm giùm thằng cháu, rồi cũng đứng lên, ngồi ấp mộ ông bà cố mà trông ra tụi nhỏ không ngừng. Chỉ theo lời con ma, chỉ được bốn đứa nhỏ ra ngoài này xin lỗi thôi. Thằng Ang lên tiếng trách thằng Hùng. "Cái mày cho nó uống trà bí đao mới thành ra cái cứ sự vậy?" Thằng Hùng phản bác lại. "Ở tại nó." Còn trầm dội chen ngang. "Hai đứa mày thành đám coi, cái nhau như chó với mèo vậy. Xin lỗi lẽ cùng về nhà nữa kìa." Bà đứa ở đây sǎo sáo. Thì thằng Sơn đã vội nhìn thấy một thằng nhỏ cỡ tuổi mình. Nó lạ mặt và đang cầm trái táo tây. Khó nhàn còn nàng mai Mới tắp chưa lâu Mà có một thằng lại đến cầm trái cây Đang cúng lên cắn một cái rõ sầu Thằng Sơn mới quát lấn Ê, bạn là ai mà ăn bơm cúng vậy? Đang cúng chưa có xong, không có được ăn đâu Bà đứa nghe tiếng nói của thằng Sơn Thì quay qua nhìn Cũng trông thấy một thằng nhỏ Đang cầm trái táo tay ăn Con Trâm mới nói Bơm mới cúng đó bạn ơi Không có ăn được đâu Thằng nhỏ kia không ngẩn mặt lên vẫn cầm trái táo mà cắn ăn kia thế. Lại bóc thêm một trái nữa lên cắn. Ông thằng An xen vô. Ê, nó nó ăn thêm trái nữa kìa. Thằng hùng bự con nhất đám, được càng sấn sổ tới, đi bộ dàn hầu rểm. Hay, nói mà mày không nghe hả mày? Dễ trên cây này đang cúng đi xin lỗi người âm đó. Chưa dễ trơn mày ăn hết rồi bất kính với họ. Mày nghĩ ăn chơi, tao đập mày bây giờ á. Thằng nhỏ bây giờ mới ngước lên. Nhìn thằng Hùng mà nói Tao ăn cũng có mất mát gì đâu Cúng mà không cho tao ăn Thì tụi bay cúng làm gì Thằng Hùng chỉ xuống dưới trái cây Trời trời trời Mày ăn hết 2 trái rồi mà nó không mất mát Thằng Sơn nó cúng 7 trái sinh dưới Mà mày ăn giờ còn 5 Sao sinh được nữa Nhà ở đâu đi về đó đi mày Thằng nhỏ liếc nhìn thằng Hùng một cái Về đi về Bỏ hai trái táo đang vàng vỡ xuống cái dĩa cho nó đi về một nước. Thằng Hùng nhìn dáng đi của nó mà không ưa nổi. Thằng này là con ai mày? Tao cũng biết nữa. Sao nó gan vậy trời? Ch dám ăn đồ đắng cúng á. Đàng nối. Thằng Hùng thấy thằng nhỏ đi ngược hướng ra bên ngoài. Nó đi sâu vào bên trong chợ mã. Khu đó toàn màu mã lạ thôi. Tụi nhỏ chưa đến bao giờ. Ê, mày đâu à? Thì tao đi về nhà. Trong đó làm gì vậy cô nhả? Hướng vào đây nè. Nhìn thằng Hùng chỉ tay ra hướng khỏi khu chợ mã. Thằng nhỏ mới cười khì. À, rồi tao quên. Thôi tao về. Bốn đứa nhìn thằng nhỏ lạ mặt trợn khối, trợn mắt xì xào. Thằng An thấy nó vừa đi khuất ra khỏi cổng thì liền lên tiếng chửi. Đúng là cái thằng khùng mà. kêu nó về mà nó vô sau vô trong rồi mà làm như ma vậy. Thằng Sơn đến mới giờ mới cảm thấy ngờ ngợ. Ê, đọc thấy cái giọng đó nói hơi quen quen á. Làm như tao nghe đâu rồi á. Thôi đi, tao chứ còn trăm thằng hùng ở đây, còn chưa bao giờ gặp nó. Mày lâu lâu mới vậy, sao quen được. Lời nói của thằng An kéo thằng Sơn ra khỏi thắc mắc trong đầu. Ờ, chắc tao nhớ lộn. Hê hê. Giọng thằng Hùng rung rung cắt lên. Nhìn xuống dĩa táo tây cảm thấy khó hiểu. Bốn đứa sốm lại nhìn vào đó. Con trằm mới hỏi thằng Sơn. Hồi nãy ngoài mày cũng mấy trái? Bảy. Ờ ờ ờ. Ba đứa đồng loạt nhìn về phía thằng Sơn. Thằng An mới đếm lại số trái táo trên dĩa. Vẫn là 7 trái. Ờ có khi nào là 9 trái á mà mình đếm nhầm không? Rõ ràng là thấy thằng nhỏ hồi nãy ăn hai trái rồi mà. Thằng Hùng gãi đầu khó hiểu. Không lẽ lộn sao ta? Tốn tao đâu có vốt tới nỗi đếm lộn chín thành bảy. Thằng Sơn cảm thấy cái chuyện này lằng nhằng quá, nó nói: "Ờ, chắc bà ngoại tao mua chín trái mà tao nhớ lộn. Tao về đi." "Hả? Tao về đi." Bốn đứa trời khỏi cái chỗ cúng, đi sang mã ông cố của thằng Sơn tìm bà ngoại. Cho cả năm người rời khỏi khu chợ mã. Ở phía sau, có một người nhìn họ nở ra một nụ cười. Cả bốn đứa nhỏ đều cảm thấy lạnh gáy ngay lúc đó. Về đến nhà, thằng Sơn định hỏi bà ngoại về số trái táo mà ngoại mua cúng. Nhưng song lại thấy dáng đi chậm chạp của ngoại nên nó không hỏi nữa. Nó lại vào trong vườn chơi game. Mẹ của Sơn vẫn còn đang bận ở nhà hàng xóm làm khô cá. Còn cha cậu thì đang lai trại với chú bác. Ông ngoại đã đi nghỉ sớm, chỉ còn bà ngoại nghe tiếng chơi game, biết là cháu chưa ngủ. Bà chậm chậm đi lại gần. "Sao ngà? Ngủ sớm đi con." "Ôi, con đợi cha mẹ vậy." Hay là con sợ thấy ác mộng nên mới đợi cha mẹ hả? Ngoại ngủ với con nghe. "Không, ngoại ngủ đi, để con chơi game." Giờ nói, Sơn vừa nói xong dược quay vào trong góc, vẫn cầm máy chơi game. Cái máy phải có pin mới chơi được. Mấy mấy ngày mà hộp pin đã vơi đi khá nhiều vì thằng Sơn chơi thường xuyên. Pin sau khi thay, cậu cũng vứt lung tung, để cho ngoại hoặc là mẹ thấy thì dọn. Bà ngoại thở dài, nhưng không yên tâm để cháu nằm một mình. Lo cháu lỡ ngủ quên sẽ gặp ác mộng. Ngoại đi tới cái võng trong nhà, nằm xuống chờ cha mẹ Sơn dậy. Mới an tâm mà đi ngủ Bên nhà thằng An Nó đã ngủ từ lâu Giữa đêm chợt mình bị ăn một cái tán trỏ đau Hả? Cái <cười> gì? Cái gì? Vậy? Mặt nó ngư ngát Nhìn xung quanh mụn Nó chợt nhìn thấy thằng nhỏ băng sáng ăn táo tay Hả? Mày chửi tao khùng hả? Ủa? Sao mày nghe được? Tao đợi mày đi rồi mày nói mà Ha, ông mà, mà sao mà vô được đây vậy? Tao quánh mày á vì cái tội mày chửi tao khùng nghe. Dễ trái cây đó là tao kêu thằng Sơn cúng. Cái đó là cúng cho tao. Mà tao ăn mà tụi mày không cho. Con thằng hùng đòi đập tao nữa. Tới công chuyện với tao rồi. Thằng An lúc bấy giờ mới biết thằng nhỏ lúc sáng là ma. Trố mắt nhìn nó bay ra khỏi nhà. Các người bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ. Nói là làm, con ma bay tới nhà thằng Hùng, vào đúng giường của nó đang ngủ mà kéo chân. Thằng Hùng đang say ngủ thì giật chân lại, kéo cái mền đắp lên hết người. Con ma thấy thằng này ham ngủ, kéo tục luôn cái mền xuống. "Mẹ ơi, để ngủ đi, giờ này chưa sáng mà kêu dậy hồi." Con ma thì thào nói. "Ông phải mẹ mày đâu?" Tao nè. À, ai thằng nào? Huy nè. Cái giọng âm vang bẩn thợ của con ma. Tầm thằng hùng chợt thấy bực mình. À, Huy nào? Tao có chơi với thằng nào tên Huy đâu. Cái thằng Tao là cái thằng mà hồi sáng á mày độ đập á mày dở hồi chạy đập tao coi. Thằng hùng mở mắt ra vẫn đang còn trong cơn ngủ, chồng dậy hỏi. "Ha. Giờ là hồi sáng tao gặp ma à?" "Ừ. Đúng rồi." Cái câu nói khẳng định của con ma làm cho thằng Hùng tỉnh cả ngủ đi. "Ô ô ô, tao ta thấy mày đi bằng hai chân mà. Ma mà bay lơ lửng mới giống ma chứ." vừa nói dứt câu, thằng Hùng thấy thằng nhỏ hồi sáng lơ lửng trên trần nhà. Giờ mày tin chưa? Chứng kiến cảnh tượng đó, thằng Hùng cũng cứng người như thằng ăn. Đến khi con ma trở khỏi nhà mới dần trở lại bình tĩnh. Linh hồn đó lại tìm tới nhà của thằng Sừng. Mày á, không biết thương ngoại mày vậy hết. Ngoại bả nằm ngoài võng mũi cán quá trời kìa. Bả sợ mày gặp tao rồi mày ngủ không được. Cho nên tao đợi cả nhà mày ngủ hết á mới đi gặp mày. Mày thấy tao biết chờ cơ hội gây em sân. Sơn nhìn thằng nhỏ nói: "Ờ, thì ra mày là cái thằng đêm hôm trước kêu tao cúng." Hằng chi hồi sáng tao nghe cái giọng quen quen. "Ờ. Cơ bộ trí nhớ của mày cũng tốt ghê Sơn." "Ủa, mà tao cũng xin lỗi rồi. Mày phải tha cho tao đi chứ. Anh theo tao hoài vậy?" "Ờ, tao quên. Chuyện cúng hồi sáng á." là cái chuyện đền bù mày đi đái bậy bạ. Còn vợ tao theo mày là tại mày hợp mạng với tao. Ở gì nữa? Phải cúng thêm lần nữa mới chịu đi hả? Hay phải làm sao mới mới chịu đi? Không có cách nào làm tao đi được đâu. Công Ma vừa thông báo chuyện hợp mạng với thằng Sơn xong thì liền trời đi. Sau khi nó rời khỏi nhà, Sơn lúc này mới thức giấc. Nó nhớ lại cái lời nói trong mơ liên tục xuống giường nhìn ra giổng thì thấy ngoài đã trời khởi giọng từ bao giờ trong lòng cậu nhỏ thoáng qua một cảm giác ái náy sáng sớm vẫn là câu chuyện của hôm qua Sơn nói với mẹ "Mẹ ơi, con ma nó chưa có đi nữa. Nó nói là vẫn theo con tại nó hợp mạng với con á. Mẹ đi kiếm thầy đuổi nó đi. Con không muốn ở với mà." Nhi nghe còn nói cứ nhìn mẹ mình xin sự giúp đỡ. Bà ngoại nghe vậy thì sốt cháu, liền đi cuối sớm mời bà thầy tới. Giấy tiền vàng mã, cái cây rượu thịt, đèn cầy được đốt lên sông xui. Bà thầy mới đốt nhang cấn vái. Con ma liền xuất hiện, ngồi chống cằm, đôi chân xả xuống trên sàn nhà. Đã nói rồi, không có ai đủ đi được đâu, mà mời thầy chi cho mất công vậy? và thầy nhìn thấy thằng Huy, liền hiểu đầu đuôi ra tứ sự, quay qua nói với bạn ngoại. <cười> cái dòng này chết lâu lắm rồi. Đó. đó giờ chưa thấy quái phá ai hết á. Cái chỗ mà thằng Sơn tiểu á là cái chỗ hội đó chùm đó. Thời gian dài không ai để ý, đất bồi mã lặng, cây cỏ một ương um tùm không có ai dọn dẹp. Nhiều thời gian rồi cái quần lãng đi. Nhưng mà do chết lâu lại chưa có hại ai. Nên giờ giống như là thành tổ thần của cái xóm này vậy, không có đuổi được đâu. Ờ vậy biết điều bà ngoại đang canh cánh trong lòng và thầy điền trấn ăn. À dòng trong cội đất đai khu này không làm hại con người. Có điều do chết trẻ. Ừ nên đôi lúc suy nghĩ như trẻ con vậy bà cũng nhanh mừng, dịp sắp Tết mà thổ thần ghé thăm nhà mới phải à." Lời nói của bà thầy làm cả nhà bớt lo lắng hơn. Sau khi bà thầy rời khỏi nhà, cũng không thấy vong linh nó đâu nữa. Tết thì nhà ai cũng bận, bữa nay lại tới nhà chú Năm dở trà. Bà con trong xóm tranh thủ đi phụ dặn công. Như Dạ Hưng sau khi giải quyết chuyện của con trai thì cũng sang nhà chú Năm. Đàn ông giỡ chài bắt cá, phụ nữ trên bờ đánh vẫy năm khu. Phải nói sông nước miền Tây tôm cá nhiều phải biết. Mỗi cái chài giỡ ra ít cũng được hơn 200 kg. Trưa hôm đó, bốn đứa tụ họp với nhau. Thằng Hùng với thằng An đồng loạt cùng nói: "Qua tao mơ thấy mạ." Bốn đứa đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, thằng Sơn mới kể lại cái chuyện hồi sáng. "Ừ, qua tao cũng mơ thấy nữa." Sáng ngoại tao mời thầy về cúng á Nhưng mà nghe nói Dông nó giống như thổ thần Không có đủ đi được Ê Vậy tính ra tụi mình đụng thứ dữ hả Thổ thần lần á Không phải giặn vừa đâu Thằng Hùng cao mày Giờ này khi nhận ra mọi chuyện Cái điều bộ giang hồ đã không còn Ê Giờ phải làm sao đi mày Hôm qua tao bị kéo chân cái vụ mà Đội đập thằng Huy á Mà lúc đó tao đâu có biết nó là ma đâu Con ma nó tên Huy à? Ờ Qua tao nghe vậy Hình như là tên Huy à Chắc tao không có nhớ lộn đâu Ba thằng con trai mới nhìn sang Trâm Hả? Sao em trẻ rồi hả? Thì Tao đâu có gặp hay mơ thấy gì đâu Biết gì nói Ủa? Bốn đứa chờ chung Ba từ tao đều thấy Sao có mình mày không thấy à? Thằng An huyết tay thằng Hùng Trời ơi Đại nola con gái. Con Trâm mới hỏi. Mà tụi mày biết nó làm mà. Vậy rồi gặp nó tụi mày có sợ không? Ông hề. Thiệt không? Ba thằng đều đồng loạt khẳng định. Thiệt, mày gặp liền là mày biết à? Giọng của Ti๋m Lụa. Mẹ con Trâm từ xa gọi. Út à, về nhà phụ mẹ coi nội thất đi con. Mẹ tranh thủ làm mới khu các kẹo coi. Ờ dạ dạ con trầm đứng lên. Chợ quay mặt nói lại với ba thằng bạn. "Tôi tâm gì ạ? Có chuyện ma nữa, nhớ kể cho nghe nha." Con trầm đi vậy. Cha sao bếp ngồi canh nồi thịt heo theo lời má nó. "Coi coi nha, chừng nào nó rút nước là chừng lóng tai thôi." Rồi bắt cái nồi qua bếp bên kia để cho nó sắt xuống khô nước mặn nghe con. "Dạ, yên tâm đi. Con sanh ra để làm mấy cái chuyện bếp núc này mà." "Ờ, <cười> nói hay lắm ạ." Cậu lùa đi mằng khu, giao lại nồi thịt co rượu cho con gái. Con trầm ngồi canh nồi thịt, lửa liu riu, cho nên nồi thịt rất lâu rút nước. Nó lấy mấy cây củi khô cho vô bếp, ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Được một lúc thì con trầm rời đi, mở thùng nước đá ra, thấy còn đá trong thùng. Nó đi lấy trà thì mới phát hiện trà nhà hết trà ngâm sẵn rồi. Con trầm mở bột trà, bỏ nước sôi trong bình thủy với trà vô ngâm. Đi ra lấy cái thùng nước, lấy vào chắt cục nước đá to ra, bỏ vô cái bao ngồi đập. Một cảm giác bị đánh vào vai con trằm làm nó quay người lại. "A, ma, ma ma." "Ơ, mày nhận ra sớm hơn bàn kia." Con trằm bỗng run rẩy, không đứng dậy chạy được. Con ma kéo con trằm đứng lình. "Mày ra coi nồi thịt kìa. Củi bắt lửa, chuẩn bị khác cái nồi rồi đó. Không có thời gian để mày ngồi mày rung đâu." Con Trâm nghe vậy, chạy ra bếp, nhấc cái nồi thịt sang cái bếp kế bên. Lửa cháy lớn thiệt. Cũng tại con Trâm chợt nước rút sót ruột, nhét củi thêm vô cho cái bỏ đi pha trà. Con Trâm sau khi nhìn nồi thịt vẫn chưa bị khát thì Hoàng Hộ mới quay qua nói với con mà. "Ờ, cứ cứ cảm ơn." Con gái con lứa coi nồi thịt cũng không xong. Để tao phải lặn lội đi nhắc vậy. Thôi tao về ạ. Lần sau đừng có hậu đậu một chuyện nữa nghe không? Con Trâm đứng nhìn con ma rời đi Cảm giác gặp ma này Quả thật là rất lạ Và không thấy sợ chút nào Hôm nay là 27 Tết Sắp đến Tết Nguyên đáng rồi Nhà ai cũng kho thịt hết Sáng 28 Mọi người tập trung ở nhà thằng Hùng gói bánh Tết Người lớn tập trung gói bánh rồi chia ra Tụi con nít được dịp súng lại với nhau Con Trâm mới kể chuyện cái nồi thịt ngày hôm qua. Ba thằng lắc đầu nói. Trời ơi, mày tệ tới mức mà ma nó cũng biết mày tệ luôn á hả? Đi tới nhà nhắc nhở mày luôn. Ừ. <cười> cảm giác gặp ma đó không có thấy sợ ha. Mà còn thấy vui vui làm sao á. Ờ. Chiều nay tao ra chợ lấy đồ thích. Bà đứa mày mua chưa? Bà đứa đều đồng loạt nói là mua rồi. Câu trả lời đó chắc làm cho thằng ăn thấy buồn. Ồ, vậy chiều tao đi cùng mình á hả? Ồ, rồi sao mày biết lự đồ? Thì tao đi ra nhà vị tư tao lấy đồ. Ở mẹ tao nhờ vị tư sẵn đi chợ huyện á, lự đồ cho tao. Ủa, rồi vậy mày ra chợ làm cái gì? Thì nhà vị tư tao ở ngoài chợ mà. À ha, tao quên. Cho tao đi chứ. Một giọng âm vang khác lạ là... Tôi hút sự chú ý của cả bốn đứa. Thằng Sơn thấy thằng Huy rồi, nó liền nói: "Trời đất ơi, đúng là ma mà. Muốn xuất hiện giờ nào cái xuất hiện vậy hả?" Thằng Huy nhìn bốn đứa, giọng cất giọng. "Ủa, sao không thấy tụi mày sợ tao gì hết vậy?" "Ê, đỉnh mợn cho mày vô vai làm ma, nhưng mà không có cho mày diễn cảnh kinh dị gì, gì hết à." "Ê ê ê." Ngàn Sơn nói á, mày hợp mạng với nó. Cho mày đến chân nào không đi theo nó nữa. Mày không nghe nói tao được coi như là thổ thần ở đây hả? Trừ khi nào nó rời khỏi chỗ này thì tao mới không theo nó nữa. Trời ơi. Tao chưa thấy thổ thần nào mà hình dạng của bóp như một con ma bị lãng quên như mày vậy. Ánh mắt con ma chợt thoáng buồn, làm như nó nhớ lại quá khứ không mấy vui vẻ của mình. Con ma lặng lặng mờ dần rồi rời đi khỏi Con Trâm vì cái cảm tình chuyện nồi thịt kho rượu ngày hôm qua, nhìn thấy con ma buồn, nó cũng buồn lây. Nó hít mạnh vào tai thằng An. "Nè, xin lỗi người ta đi." Thằng An cũng thực sự bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi. "Ơi, cho tao xin lỗi nha, tao lỡ lời." Con Trâm gật gật đầu, rồi lại nói. "Ê, ở lại xíu đi chợ chơi. Mà nghe nói bạn Tinh Huy hả? Vậy mà mút kêu bằng tên ha?" ông ma gật gật đầu đồng ý. Cái lúc tụi nhỏ đi ra chợ lấy đồ với thằng An thì Huy cũng đi theo. Không khí ở chợ Tết dù về chiều vẫn còn rộn rã lắm. Lúc thằng Huy đi ngang qua shop quần áo, nó nhìn vào bên trong nhưng cũng rất nhanh cất bước theo tụi nhỏ ra cuối chợ mà đi lấy đồ, trời nhanh trở vậy. Một lần nữa nó nhìn vào trong shop quần áo. Bốn đứa thấy nó như vậy, cũng đủ biết là nó thích cái áo đang treo trong đó. Hàm tám Tết mà, người ta đều ông bà cửu quyền thất tổ đi hết. Chỉ có Huy là trường hợp đặc biệt, là một người mất đã lâu, bị lãng quên, là một người được coi là thổ thần nhưng lại không có bàn thờ cúng. Nói đúng hơn, cậu không phải là thổ thần, chỉ là một người chết quá lâu ở khu chùm mã lâu rồi, đến nỗi trước cả ông bà cúng. Nên bà thầy mới gọi cậu là thổ thần thôi cũng xem như là tôn cậu một chút vị trí, an ủi một linh hồn quá vãng cô đơn. Bốn đứa ai về nhà nấy, riêng con ma trở lại khu chùm mã. Cũng chiều bữa đó, con trăm đạp xe đạp ra ngoài đầu làng, vừa đạp vừa nhìn xuống hai bên đất như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi mặt trời đã khuất núi, ở đây không khí dần lạnh. Trời bắt đầu mọc sao, nhưng chẳng thấy con trăm gì. Mọi người xốc ruột chi nhau đi tìm nhưng mãi không thấy tung tích. Chiếc xe đạp dựng sát cây chuối, cái miếng đất không có bao nhiêu. Chúi người dân trồng nhiều lắm, cũng chỉ 60 cây. Vậy mà một nhóm người hơn cả chục, đàn ông lẫn đàn bà đi tìm, gọi tên vẫn không thấy. Một người đàn ông nghiện rượu trông xớm, nhưng lúc này gã không sai quá đổi. Kéo chú tự đi xa bụi chuối cả trăm mét, mắt gà đỏ, lừ lừ vì hơi men. Chú Tư thấy gã nắm cánh tay của mình kéo đi thì vùng vằng giật ra. "À, thôi đi ông bác, tôi không có rảnh để đi nhậu đâu. Tôi đang phụ mọi người tìm con trâm nè. Có đi đầu tự chiều giờ mà ông thấy nó vậy nè." Ông bá lẻn nhè, lỏ nhỏ lỗ tai của chú Tư mà nói. <cười> "Tôi không có rượu hoành đi nhậu. Đi dắt con chó ra ngoài này cho nó kiếm con kia. Ròng mà chứ mắt người không có nhìn thấy được đâu." Chú từ bỗng sởn Gia Long Vì lời nói của gã nghiện trụ lúc này Đang bình tĩnh Và chắc chắn như gã biết rõ lý do vậy Chú cũng nổi hết cha gà lên Vì cách này từ nãy tới giờ Chưa có ai nói đến Người ta không có nghĩ là con Trâm bị ma giấu Cùng lúc đó Tụi nhỏ được dịp tụ hợp với nhau Vì người lớn không cho tụi nó Đi ra ngoài tiệm vụ ê, ê, nghe nói con Trâm đi đâu mất tiêu tụi chị ấy vợ Ừ Nghe nó nó dựng xe ngoài bụi chuối mà không thấy nó đâu hết. Trời, có khi nào nó té xong không? Câu hỏi của thằng Hùng làm cho hai đứa náo nhào lên. Thằng An nhăn mặt nói: "Chú trưởng phủ phụ hô cái mỏ mày, ăn mắm con muối vậy?" Thằng Sơn vẫn còn hóng chuyện lắm, vì nó mới về quê, chưa biết gì nhiều về nơi này, cũng chưa thân với con trâm. Nên trong bụng dạ nó không lo lắng như hai thằng còn lại. Một cơn gió đột mạnh qua, làm cho ba đứa phát giác là thằng Huy tới. Nó nói: "Con trằm bị ma giấu rồi, túm trong bụi tre á." Vợ Đốc Nhang kêu con ma ra ngoài thì mới thấy được nó. Ba thằng sớm đầu lại hóng hớt: "Hả? Có con một con ma nào? Sao sao nó bị giấu vậy?" Họ chịu ra chợ á, xui lần sau rớt cái kẹp trên đầu. Nó mới đạp xe đi kiếm mà xui cái là bị cô ma nữ kéo vô bụi tre rồi. Thằng Hùng mới nhìn thằng Huy nói: "Ê, dậy mày đi cúng nó đi." Thằng Huy lắc đầu. "Hồi, tao sợ ma lắm. Mày thấy tao có nhúc nhích không? Cái con ma ngoài kia nó sảy thai mất con. Cái nó nghĩ quẩn tự dẫn. Cái xác của nó không là cao hơn tao nhiều, không cho tao chơi lại." Thằng Sơn lúc này bực bội lên tiếng. Trời ơi mày là ma mà mày cũng sợ ma nữa hả? Chán hết sức á. Sợ chứ mày. Trước khi là ma, tao cũng là người mà. Người sợ ma là điều bình thường. Tao thấy tụi mày không sợ tao á thì mới là bất bình thường. Trời ơi, chứ mày hiện tại mày là ma rồi. Cứ cứ nghĩ tới quá khứ làm gì? Mày không đi theo tao đi à? Ai, vô thôi, vô ít thôi. Mày dụ con ma ra mới kiếm được con trâm. Nó bị giấu á. Người tới đó thì bị che mắt hả? Ừ vậy dở vậy nè, mày dụ nó ra đi. Tôi tao chắc con trâm ra, như cái bốn đứa chạy. Thằng Huy tiếp tục lắc đầu. Cũng không ổn. Ôi, thôi thôi mà thôi đi. Cứ ra tới đó đi tính gì tính. Bốn đứa nhìn nhau gật đầu kiên định. Mặc kệ lời cấm của người lớn. Tiếng trong ngoài đầu lạng. Ba thằng, một thằng mặc áo thun quần sọt, hai thằng mặc đồ đá banh, nhìn chung cũng giống mấy đứa trẻ ở quanh đây. Chỉ có thằng Huy là mặc bộ đồ bà ba cũ màu nâu sờn, ống quần rộng che tới mắt cá chân. Ba đứa đi với thằng Huy ra ngoài bụi tre. Xui một cái là con ma kia chỉ có mình thằng Huy mới thấy thôi. Này nè, nè, bây giờ mày mày cứu nó nó thả người ra đi. Thằng Hùng thúc giục thằng Huy. Điều bộ của thằng Huy còn trần trợ lắm Ngói vào trong bụi tre Vẫn thấy con Trâm ngồi trong đó Con ma nữ thì ngồi trên đọt tre Thồng cái tà áo dài xuống phủi đất Nhìn như một con quỷ thật sự gì Thằng Huy không nể nang gì nữa Nó khí thế nối lấn Ê! Nghe đồn mày thành quỷ rồi hả? Thả con nhỏ khi ra ngoài đi Thằng Huy chưa nói dứt câu Con quỷ quay ngoắt đầu lại cặp mắt của nó đỏ lừ. Tư trạng thái đang hát tru vu vơ. Nó nhìn thằng Huy, cười lên khan cách. <cười> con trai, lại đây mẹ ru cho ngủ. Lại đây, lại đây con. Tôi nhỏ sưng hụ với thằng Huy mày tao bấy lâu nay mà con ma vẫn dễ tính. Cái gì mà nghe con quỷ bẩn cợt một câu. Thằng Huy nổi cơn xung thiên. Con ma nhỏ, tướng gầy ôm có chút xíu thôi vội vàng sắn tay áo, sắn ống quần lên, rồi chỉ thẳng mặt con quỷ nói: "Tao đẻ được mày luôn á, chứ ở đó mà lại cho mày ru." Bà đứa còn lại thấy thằng Huy nhỏ còn hơn con quỷ nhiều quá. "Ê, ê ổn không?" "Tôi tôi tôi, hay là đi đi đi vậy tìm cách khác đi." Thằng Hùng thì vẫn hùng hổ. "Mày đừng có lo, vậy đi." Bà đứa vừa thấy lo, vừa thấy hoài nghi, nhưng vẫn đi vậy. Sau khi về chưa được bao lâu, thì được tin là tìm được con trâm trong bụi tre. Người nó lừ đừ, không nói gì được, ngoài những tiếng rên lí nhí trong miệng. Người đã sốt từ bao giờ, toàn thân nóng hổi. Trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc trắng, có cái nơ nhỏ kim tuyến mà nó rất là thích. Đến tối, bà đứa mới sốt trụ sốt gan chờ tận huy vậy. Ơi, hay hay là nó về thẳng khu chợ mã luôn rồi. Ba thằng chợt thấy lo cho thằng Huy. Con Trầm sớm đã đi ngủ rồi. Trong cái đường làng tối om, bóng dáng thằng Huy xuất hiện. Thằng Hùng nói ngay: "Ơi, sao giờ trễ vậy mày?" "Ừ, tại tao mắc dí con quỷ kia lên tận cái chùa luôn á. Để cho người lớn thấy con Trầm mà kéo ra." "Thôi tao về dưỡng sức à." Ba thằng nhìn con ma đi, gật gật nhìn cái dáng đi khó coi của nó mờ dần trong đêm. Thằng Hùng hỏi thằng An: Mày thấy nó ổn không vậy? Thằng An gãi gãi đầu. Ừ, tao nghĩ là không á. Quần áo nó te tua cỡ đó. Dù không chứng kiến cũng biết là thằng nào thua. Thằng Sơn cũng động tĩnh. Ê, đó giờ tao mới thấy ma quỷ lộn mà tới quần áo rách vậy luôn á. Ông phải giặn vừa đâu ạ. Ừ, tao vậy đi. Đứng ở đây xíu nữa, khiến máu trong mũi nhợn và thằng ai về nhà nấy. Trong không gian yên bình về đêm, vùng quê không còn người qua lại, chỉ sao đêm nay nữa thôi. Ngày mai người ta sẽ làm mâm cúng trước ông bà. Tần Huy về lại khu chùm mã, ngồi một góc xem lại quần áo tả tơi, thầm chửi một câu rồi trách móc. Bà mẹ nó quỷ ôm chặt giữ. Quá trà sau khi lao vào trong bụi tre, con quỷ mẫu thấy Tần Huy thì đòi bế nhận làm con. Thằng Huy chỉ muốn thấy đồng tỉnh của con trằm mà giao kẹo. Ôm được nó thì thả con trằm ra. Dì Thằng Huy cũng biết lượng sức, biết mình đánh không lại con quỷ nên bày cái mềm dẻo. Ai dè con quỷ chịu. Ôm được thằng Huy xong thì thả con trằm ra. Đợi đến lúc mọi người cứu được con trằm, thằng Huy mới vùng vằng chạy thoát. Thằng Huy chạy ra khỏi làng, nhưng con quỷ vẫn còn dí theo. Cứ lâu lâu lại bị nó dí kịp. Nó nắm lấy mảnh áo đã sờn cũ, theo trớn chạy mà rách tuyệt đi một mảnh. Cứ như vậy vài lần thì tới được cổng chùa, con quỷ mới chịu buông tha. Để lại trên thân hồn của thằng Huy, mảnh áo te tua tàn tạ. Chứ nào có giống với cái lời mà nó đã nói với tụi thằng Sơn đâu. Về phần con Trâm, cả đêm sốt ly bị. Sáng tức dậy đã dội đi tìm thằng Huy. Vì hôm trước khi ngất đi, con nhỏ nghe được cuộc giao kẹo đó cha mẹ con trăm chắc trả khu trầm mã, đốt cháy tiền, quần áo cũng rất cay cảm ơn. Cũng từ cái vụ hôm đó, chẳng còn ai thấy con quỷ xuất hiện nữa, cũng chẳng biết nó đã đi đâu. Thắng Huy nhìn những thứ đã lâu không được nhận, nó cười đau khổ trước phận đời của mình. Quay về quá khứ, nhớ năm xưa, Huy là con của bà cả, được cha mẹ hết sức nuông chiều. Bằng gia sản ông bá hộ cũng đã định sẽ chia cho cậu nhiều nhất. Điều ấy khiến cho Huy vô tình trở thành cái gai trong mắt của những người vợ lẽ. Cậu là con trai lớn của ông bá hộ giàu có nhất trong vùng, nhưng cậu nào có hống hách. Quần áo lụa là cũng chẳng mấy khi diện lên người. Cậu còn thường xuyên chơi với những người con của những kẻ ăn người ở trong nhà. Cho nên mối quan hệ chủ tớ, mặc dù có rạch ròi nhưng không quá xa cách. Thành cha cũng rất được lòng mọi người. Dịch Khốc Khanh cậu cũng chẳng bỏ bê hôm nào, hơn hẳn thằng em trai cùng cha khác mẹ. Trong một đợt bạo bệnh, cậu chẳng mai qua đợi. Mẹ cậu khóc nhiều lắm, ông bá hộ đau lòng lắm, nhưng chỉ kiềm nén. Gia đình trong nhà ai cũng tiếc thương từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chỉ duy nhất người giờ lẻ cho đứa em trai, lấy cái sự mất mát kia làm vui. Ở đây trong nhà chỉ còn cậu nhỏ là con trai độc nhất gia sản để lại. Vị trí ở trong nhà phút chốc bị đảo lộn từ sau cái chết của cậu. Bà lớn ngày đêm nhớ thương con, tiếc thương những kỷ niệm xa bợ. Trước ngày chung kết, bà còn cẩn thận bôi tro lên ngón tay cái của con trò mới liệm. Sau khi chung kết, bà lại thành tâm tìm thầy cầu trời cầu Phật mong cho con trai có thể trở về làm con của mình một lần nữa. Hồi trước, chuyện con tranh con lộn xảy ra thường xuyên. Bà lớn là một người trải đời, biết được câu chuyện đó, vẫn muốn đánh cược sinh con trở về bên mình một lần. Việc bô trò lên ngón tay cũng chỉ là hình thức làm giống, xem con trai có thực sự quay về hay không. Nhưng những dự tính của bà sớm đã bị bà vợ lẽ của chồng biết được bà ta âm thầm nhờ thầy trấn yểm mộ của cậu, không không cho cậu quay về nữa. Sự tác động ấy khiến cho cậu bị giam giữ trong chính huyệt mộ của mình. Có gào thét đến đâu cũng không ai nghe thấy. Trải qua thời gian dài, đất bồi mã lặn, sớm không còn ai nhớ đến cái tên cậu Huy năm nào. Vào ngày dọn mộ, Sơn Dị Mắt Tiểu dâu tình tề lên phần mộ có linh hồn bị giam cầm. Việc ấy dâu tình hóa giải yểm thuật khi xưa, nghĩ đến đây, cậu không cảm thấy căm phẫn đứa trẻ kia mà còn cảm thấy mang ơn nhiều lắm. Chiều ngày 30, cái ngày mà ai cũng bận biểu trước ông bà và cũng giàu thừa. Bọn trẻ con cũng được người lớn sai phụ lặt giặt. Chỉ có một linh hồn cô đơn trăn trở, ngồi cao trên cành cây gòn, nhìn xuống những ngôi nhà đang ấm áp ngập tràn kia. Một linh hồn cô độc, chẳng biết đi đâu về đâu. Khi những người thân của cậu khi xưa giờ cũng đã nằm xuống ba đất đất. Và điều quan trọng, họ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Những oán giận muốn trả thù cũng chẳng biết trả vào đâu. Dựa vào cây gòn, cậu chỉ ước mình trở thành những hạt sáng tinh khôi, lấp lánh phút giây trở biến mất. Sẽ chẳng ai hiểu sự thống khổ khi bị giam cầm trong chính ngôi mộ của mình. Cũng sẽ chẳng có ai hiểu nỗi sự cô độc sau khi được tự do muộn màng của cậu. Cậu cảm giác như có người tiến lại ngôi mộ của mình. Từ trên cây nhìn xuống, huy thấy bà ngoại của thằng Sơn Bà ngoại chậm chạp ngồi xuống bên mộ của cậu, lấy hộp quẹt trà đốt một ít than mã, một bộ quần áo giấy cho Huy. "Đó giờ mã lặng à. Nào có biết có người quốc mặc quốc mài ở chốn này đâu. Bữa nay giao thừa rồi, mai mùng 1 nên cũng mặc một bộ quần áo mới nghe. Già không có gì nhiều tiện, cũng không biết phải sưng hô sao cho phải." nhận đi cho bà vui. Bà vừa nói vừa đút đồ mã. Huy nhìn bà, trong lòng cảm thấy ấm áp, khiến khóe môi mỉm cười. Cậu không nhớ được đã bao lâu rồi bản thân không nhận được sự quan tâm. Đêm sau khi cũng giao thừa, nhưng lúc ngoại ngủ, Huy tới gặp ngoại trò mừng. "Cảm ơn ngoại nhiều. Tôi còn đợi chết nhiều năm rồi." Nhưng mà dưỡng mong được gọi bà là ngoại. Trong mơ, ngoại thấy linh hồn của cái mã bị lạc đó, xem chừng chỉ lớn hơn Tần Sơn một hai tuổi thôi. Ừ, nếu không chê nhà ngoại nghèo á, cứ ở lại đây tránh mưa tránh nắng. <cười> Đừng có dọa ông ngoại là được. Ông tuổi già sức yếu, rồi còn chút lãng tai nữa. Ông sợ ma dữ mà giữ lắm à. Lần đầu tiên Huy thấy một người giám trụ ma vào nhà mà không chút đáng đờ. Cũng sau cái lời mời trong mơ đó, Thằng Huy thường xuyên ghé thăm nhà ông bà ngoại nhiều hơn. Dân già bà ngoại xem con ma đó như một thành viên trong nhà. Bà ngoại lớn tuổi, vào gần đây hay quên. Lúc nào kiếm đồ thì y như rằng thằng Huy xuất hiện ra, ghế sát bên tay chỉ chỗ cho ngoại kiếm. Sau Tết, thằng Sơn bắt đầu đi học ở ngôi trường mới học làm quen với những người bạn mới. Trường lớp thu sự ở quê nghèo không làm nó thấy hứng thú đến trường. Cả việc không có bạn bè lúc xưa thi đua thành tích, cho nên Tần Sơn dần ra chán học. Biểu hiện càng ngày càng rõ. Khi mà cha mẹ Sơn quyết định để nó một mình ở lại với ông bà ngoại. Hai vợ chồng lên thành phố kiếm việc làm. Đợi sau khi hai người có chỗ ở và việc làm ổn định hơn, sẽ đón Tần Sơn lên sau. À Quy, học sinh đi học không cần lên mạng tra cứu tìm hiểu. Với lại, sống còn rất kém, thường xuyên chập chờn, nên cha mẹ thằng Sơn cũng không để điện thoại lại Quy. Nó không có máy chơi game, cũng không có gì để liên lạc với bạn bè trên thành phố. Càng ngày nó càng không hiểu sao lại ghét quê ngoại một cách cùng cực. Cha mẹ nó lâu lâu vẫn gọi về nhà hỏi thăm tình hình học tập của con. Nhưng nó chỉ hồi bao giờ Mình có thể trở lại thành phố. Quan toàn không nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của bà ngoại. Bà cũng biết cháu mình giống không quen nơi này, nên cũng mong hai vợ chồng có thể ổn định sớm mà quay về đón nó. Việc học thì sa sút, lên lớp thường xuyên không thuộc bài. Các việc về nhà ăn cơm thằng Sơn cũng bỏ bữa. Từ ngày cha mẹ nó để nó ở lại, nó trở nên ương bướng vô cùng. Hôm đó bà ngoại giắt nó ra đầu làng cắt tóc. Nó đi thật nhanh, chợt quay lại hối thúc bà. "Ngoài đi nhanh lên đi, nắng nóng lắm, nhanh con vậy?" "Ờ ờ, ngoại biết rồi." Nó quay lại, "Ngoại đi nhanh ra trước, đội nón lá lên cho nó. Con đội đi cho bớt nắng." Thằng Sơn vội vàng cởi bỏ cái nón quăng xuống đất. "Con trai ai mà đội nón lá, ngoại kỳ quá." À. Ông hỏi con đội lên đậu con rồi. Cái nón lá nhẹ tênh. Gió lúc này lại vô tình thổi, làm cho cái nón bay xuống bờ mương. Ngoại nhìn theo cái nón, rồi đợi ngoại lấy lên cái ngặt. Ngoại lầm lũi đi xuống mương, lượm chiếc nón lá đã ướt. Nhìn cái dáng đi khó nhọc của bà ngoại, thằng Sơn thoáng có chút ân hận. Nó kia nhẫn chờ ngoại lên, giả suốt chặng đường. Nắng có nóng, nó cũng không kiều ca nữa. Nó nhìn thấy mái đầu bạc phơ của ngoại, bay phấp phới trong lớp khăn răng mỏng. Nó biết bà ngoại cũng không cảm thấy thoải mái với cái tiết trời nắng như thế này. Tới tiệm cắt tóc, vô tình nó thấy con của thợ cắt tóc ăn đùi gà. Thằng Sơn chợt thèm lúc đứt miếng. Nó nhớ trà lâu rồi, nó chưa được ăn gà rán như ở thành phố. Ngoài đã sớm nhìn thấy được điều đó. Giữa đường về, ngoại đi lại cho nhanh kịp bước chân của nó, ngoại hỏi: Con ăn đùi vịt không? Ngoại làm cho con ăn ha. Ánh mắt thằng Sơn sáng bừng lên. "Dạ, đùi gà đi ngoại. Là đùi gà rắng á, ngon chứ giòn lắm." Ánh mắt đầm chiều suy nghĩ. Rồi ngoại cũng gật đầu với đứa cháu. Về tới nhà, tận chiều muộn, ngoại dọn ra bàn hai cái đùi gà chiên xà ớt. "Nè, ăn đi con. Ăn bù mấy hôm trước bỏ bữa ha." "Ơ đâu có phải. Con nói gà rán mà. Ngoài không biết làm cái gì hết trơn à?" Thằng Sơn nhìn dĩa gà, trời cau mày nhăn nhó. "Ngoài sống ở quê mà. Đâu có biết cái món gà rán nó ăn trên thành phố là sao. Ngoài chỉ biết ở đây. Rán với chiên nó cũng như nhau. Đùi gà chiên xả ớt vẫn thơm ngon nức mũi mà." Chỉ mà thằng Sơn bùng bậy, bỏ cơm, nằm co tròn trên giường. Quay mặt vào trong nhà mà ấm ức Thứ nó chờ đợi không phải cái món gà này Bà ngoại nhìn nó Xót xa Nhưng cũng bất lực vô cùng Thái độ của nó sớm bị thằng Huy để mắt tới Tối đó Chỉ chờ cho thằng Sơn ngủ đi Thằng Huy liền mò vào trong bụng Dén cái bụng lên Thì thầm vào tay nó Mày phí quá à Tao thèm đùi gà muốn chết Mà ngoại có cho tao ăn đâu Mày có biết chứ vì mày muốn ăn gà. Ngoài phải lấy con vịt trống trong chuồng á, sắp đập mái mà đổi lấy hai con gà. Một nuôi một mần để cho vừa lòng cái hổng của mày không? Xưa giờ ngoài nuôi có hai con vịt rồi. Một con trống, một con mái để đẻ trứng để dành ăn. Hai con đó như hai vợ chồng vậy. Bạn bầu tâm sự. Vậy mà chỉ vì mày á nên hai con vịt đó phải chia cắt. Mày không thấy có lỗi hả? Giờ trong chuồng còn có một con à, suốt ngày cạp cạp. Một con suốt ngày cục ta cục tác, đâu có hiểu gì nhau đâu. Thằng Huy nói chưa hết, thằng Sơn đã chen ngang. Tao muốn ngủ, mày ra chỗ khác đi. Ôi, thích khất nói nổi mày luôn á. Sáng hôm sau, thằng Sơn vẫn nhớ những gì con ma nói trong mơ. Đi ra chuồng coi thử. Thì đúng là trong chuồng còn có con gà mái với con dịch mái. Nó thầm nghĩ. Cái thằng này ghê quá ha. Biết tổng nhà ngoại có gì đâu. Nó nghĩ lại chuyện ngoại đi đổi lấy con dịch để lấy gà. Liên bậm môi. Trong suy nghĩ bắt đầu do dự. Ngoại thương nó bằng tất cả những gì ngoại có. Nhưng vì cách ngoại sống quá khác với nó. Nên nó không thể chấp nhận cuộc sống giống như ngoại được. Nó vẫn thích ở thành phố. Nó vẫn thích ở thành phố. Vì nơi đó mọi thứ đều tiện nghi. Từ ngày cha mẹ nó lên thành phố, thằng Sơn dần đổi tính, trời ít khi chơi cùng với bọn thằng Hùng, thằng An và con Trâm nữa. Từ ngày dài trôi qua là từ ngày thằng Sơn ương bướng không ai dạy được. Bà ngoại nhiều lần khuyên nó học đi nhưng không thành. Ngoài có tuổi, mắt mờ, xưa lại ít học, không thể kèm học cho nó được. Bọn thằng Hùng cũng không học nhóm cùng với thằng Sơn vì đã nhiều lần nó từ chối. Thành tích ngày càng đi xuống. Bữa đó cô giáo chủ nhiệm tìm tới tận nhà nói chuyện với ngoại. Nhờ ngoại nhắc nhở nó học nhiều hơn. Nó đứng nép bên cửa nghe được hết nhưng lại không có can đảm bước ra. À sắp tới thi học kỳ rồi đó bà. Con thấy thằng Sơn á nó vẫn còn lơ là học tập quá. Bà khuyên nó cố học giúp con nha. À, cảm ơn cô giáo đã tới nhà. Cô uống trà rồi nghỉ chân ha. Còn vì dặn dò cô cứ nói ra đi đừng có ngại. Tôi tìm cách tôi nói lời với nó. Dạ cũng không có gì. Chờ Việt Sơn nó bỏ bê học hành á thì cũng không có vậy phá hỏng hào với thầy cô gì hết. Chỉ là bây giờ sắp phải thi rồi. Còn mong cháu nó có thể chăm chỉ học bài thêm chút. Sau khi cô giáo về, ngoài nhìn nó chưa biết phải nói gì để cho nó cố gắng học. Nó đi tới bên ngoại, vội vĩnh. "Ừ, con không có máy chơi game con buồn quá. Chơi đi chơi lại mấy cái xe điều khiển cũng chán rồi. Ngoại mua máy cho con đi, con hứa sẽ cố gắng học." Bà ngoại nghe xong, ánh mắt trắng dò nhưng vẫn gật đầu với nó. "Ở quê nghèo mà, làm gì có dễ mà tìm mua máy chơi game." Bà ngoại đành gọi người quen thường đi ra chợ bán bánh mà mua giùm. Thằng Sơn có được cái máy chơi game bằng pin. Tuy không xịn bằng điện thoại nhưng vẫn thích hơn là không có. Nó cắm đầu vô chơi, không giữ lời hứa với ngoại. Việc học nó vẫn bỏ bê. Bao nhiêu tiền ngoại cho ăn bánh, nó lấy mua pin chơi game hết. Thằng Huy lại một lần nữa mọ vào mồm của nó, ký đầu nó một cái rõ đau, rồi nói: Sao mày không giữ lời hứa với ngoại? Mày có biết tại mày đổi máy chơi game á, ngoại bán mất cả 20 trứng dịch chưa kịp trả không? Thằng Huy lảo đảo trong cơn ngái ngủ. "Hử? Ủa, tiền cha mẹ tao gửi về 한 tháng đều đặn mà." "Thì đúng là như vậy. Nhưng ngoại hứa cho mày cái máy chơi game, nên ngoại dùng tiền bán trứng của ngoại mua cho mày, chứ không có lấy tiền của cha mẹ mày gửi về." "Ờ, tao biết rồi, mai tao học. Mày ra chỗ khác cho tao ngủ đi." Số lần nào tao xuất hiện á, mày cũng không giật mình hay sợ tao như hết vậy? Thằng Sơn gãi gãi đầu, kéo cái chăn trùm kín mít. Ừ, tại mày là ma mà không biết hù người ta. Trừ cái nhiều chuyện ra, mày không được cái gì nữa, lấy gì sợ? Mà mày hù tao, tao méc ngoài đuổi mày ra khỏi nhà giờ. Thằng Huy biến mất sau câu nói đó. Nó thừa ngoại, nhưng cũng thử biết ngoại rất thương thằng Sơn. Sợ thằng Sơn méc ngoại một cái, ngoại không thường xuyên cúng cơm cho nó ăn nữa. Thằng Sơn thấy xung quanh trở về lặng thinh, như chưa từng có thằng Huy xuất hiện. Nó cười nhẹ, nằm trong chăn mà thầm nghĩ, "Ha, tội biết cách trị mày rồi nghe. Mày sợ tới méc ngoại chứ gì?" Ngày lại bắt đầu thay thế cho đêm. Buổi này chủ nhật nên nó nướng tới tận trưa. Nó bị đánh thức bởi tiếng băm chủi của ngoại cứ hai ngày một lần, ngoại chọn mấy cây chuối già không còn ra trái hoặc là trái bị còi cọc sẽ đốn xuống lấy thân mà băm ra làm đồ ăn cho dịch. Bữa nay ngoại không cẩn thận, con dao trượt đường quen thuộc cứ vào tay ngoại một vết rất sâu. Tiếng buông vào gấp gáp loạn xoảng. Thằng Sơn thấy máu thì đứng sững trăng. Ông ngoại rất nhanh từ bên ngoài, nhai trong miệng một mớ lá cầm máu rồi đắp lên cho ngoại. Bó vội miếng vải chồng ngón tay. Ông ngoại lo lắng nói: "À, bà có sao không? Mệt cháu không để tôi làm cho. Đang tư trào mà thấy buông cây dao vậy là biết có chuyện rồi." "Không sao đâu, ông đừng có lo." Bà biết ông lảng tai nhưng vẫn trả lời chồng. Ở tuổi xế chiều, chỉ mong có được một cuộc sống yên bình, nhưng hai ông bà lại quá đủ rồi. Đợi ông ngoại trời đi, Thằng Sơn mới tới gần. Nhìn vết thương được sơ cứu một cách sơ sài, lại không có thuốc giảm đau, nó cảm nhận ngoài đang đau lắm. "Mẹ ơi, bữa nay để con cho vịt ăn nha, mẹ nằm nghỉ đi." Nhận được lời quan tâm của thằng cháu, ngoại vui đến nỗi quên đi luôn vết thương. Ngoại khẽ lắc đầu, nhưng thằng Sơn lại cầm cái thao đựng bên trong lại chuối, đi thẳng ra ngoài chuồng vịt. Nó không ngại phân có mùi và để xuống. Nó nghĩ đến chuyện ngoại lấy vịt đổi gà, cái chuyện ngoại lấy trứng đem bán đi. Tất cả những gì ngoại có, ngoại đổi cho nó hết. Ngoài chẳng để lại cho mình thứ gì cả. Nó nhớ lại những lời cọc cằn dữ ngoại, cả lần ngoại lôi xuống mương lấy cái nón lá. Nó cảm thấy hối hận. Đứng trong chuồng gà, nó khóc nức lên từng tiếng như bị ai đánh vậy. Nó quay về bên trong rũ mặt Tự tự mình lôi hết đống sách bài tập ra, cố mà làm. Nó thực hiện đúng những gì nó hứa với ngoại. Thường xuyên nó xin học nhóm chung với đám của thằng Hùng. Cha mẹ nó gọi điện về, báo cho nó một tin mà bấy lâu nay nó mong chờ. Chẳng kết thúc học kỳ 1 sẽ đưa nó lại về thành phố. Nó vui lắm. Càng có động lực để học, những bài cuối cùng nhiều hơn. Cứ mỗi ngày tới trường, nó xung phong trả bài lấy điểm xong về nhà lấy phụ ngoại cho dịch ăn, còn biết góp đồ ăn cho ngoại trong bữa cơm. Ngoại vui lắm. Giờ giờ đây thằng cháu của ngoại nó ngoan rồi. Kết thúc học kỳ 1, Sơn với tụi thằng Hùng ai cũng được giấy khen. Thằng Hùng tính trà trong đám là cẩu thả nhất, hậu báo nhất, nhưng lại được học sinh giỏi. Thằng Sơn mới hỏi: "Ê, mày có nhịn bài của mấy đứa khác không đó?" "Ờ dễ gì. Do tao tự học hết đó." đêm từ giấy khen tiên tiến về khoe với ngoại. Ngoại vui lắm. À, "Bữa nay ngoại thưởng ha. Con muốn ăn gì không?" Chẳng cần suy nghĩ, nó đáp ngay. "Ờ, dạ, đùi gà chiên muối xả đi." Ngoại làm thịt con gà mái đã già trong chuồng, chiêu đãi nó. Nó cầm lên ăn một cách ngon lành. À, "Đây là món ăn mà con thích nhất á, chỉ ngon nhất từ trước tới giờ ở ngoại." Đúng như cha mẹ nó nói Kết thúc học kỳ 1 Cha mẹ xung đón nó lên thành phố Nó vui lắm Háo hức trở trệ với cuộc sống như trước kia Nhưng đến lúc nó được đưa đi Đó là vào ngày thứ tư Tội kia đi học hết Không có đứa nào thạm biệt nó Chỉ có ông bà ngoại tiện nó đến đầu làng Cái nơi mà ngày đầu tiên nó về Bị đạp vân bò Rồi la lối ôm sầm Nó ôm ghi lấy ngoại Nó "Nghe mẹ, con về ở với ông bà ngoại, con hứa." Bà ngoại xoa đầu nó. "Ừ, lần đó à tráng học giỏi nhà con." Thằng Sơn ngồi trên xe rồi, đầu vẫn ngoái lại nhìn ngoại, cho tới khi dáng ngoại khuất sau những hàng cây. Nó quẹt nhanh hàng nước mắt, mỉm cười với khung cảnh lãng quyen đang được chiếc xe dần bỏ lại phía sau. "Khi về tới nhà" Bà ngoại mới phát hiện ra trong chuồng còn có thêm cả chục con dịt con. Bà ngoại cầm ra cái nón lá mới. "Ha, thằng Sơn nó đi học á để dành tiền mua cho bà đó. Nó mua cho tôi cái căn trầng nữa nè. Co thằng cháu sưng đáng rồi ha." Bà ngoại cầm cái nón lá mới, nhìn mấy dịt con, vui tới mức bật khóc. Bà ngoại ôm bà vào lòng rồi bổ vai nói: hột mà. Mấy hè nó lại vậy thôi. Trong những tán lá, những con chim khách cùng chim sẻ hót líu lo. Chúng như muốn an ủi khung cảnh thiếu vắng khi mới chia xa của hai bà cháu. Chiều tan học, thằng An, thằng Hùng, con Trâm chạy qua nhà. Nhưng thằng Sơn đã đi rồi. Nó để lại mấy đồ chơi của mình cùng với một bức thư ngắn gọn Tu bay chia nhau mà chơi đi. Tao là con trai nên không có búp bê cho con trăm. Tao mua tạm con búp bê trước cổng trường mượn vô á. Khi hè tao về tao tặng cái khác ha. Cảm ơn tu bay đã chơi với tao và học cùng tao. Bà đứa độc thư mà buồn hủi hủi nhưng cũng không thể làm gì được nữa. Ngồi trên xe, Tăng Sơn vẫn còn vấn vương tình cảm với ngoại nhiều lắm. Nó nhớ lại lúc một mình ra khu chợ mã, tìm đúng chỗ đã tè bậy, cúng cả bánh mua ở trường cùng với ba trái táo đỏ. Nó nói: "Ê, ăn bôm đi. Không coi chừng nó nổ chết á. Ở lại chăm sóc ngoại giùm tao nghe. Ngoại có bệnh á. Bối lên thành phố báo mộng tao biết á. Mân hơn mày nhiều." Thằng Huy hiện ra, nó nói: "Ừ, tao biết rồi." Tao sẽ lên đó báo mộng cho. Suốt cuộc đời mày á, con gặp tao vài dài. Mày mà quên, tao về tao đái lên mộ mày nữa đó. Dảo biết là thằng Sơn nói chơi, nhưng thằng Huy vẫn giả vờ dần dối. Chắc <cười> tụi kia vô đầu mày quá. Quý Tấn Dạ vừa nghe xong, cái ngắn người bạn mới của tác giả Ngục Trâm. Một câu chuyện nhẹ nhàng thôi nhưng mà đọng lại rất nhiều những cảm xúc về những cái suy nghĩ rất là còn trẻ thơ à trong cái nhân vật là thằng Sơn và một cái vong ma rất là hiện hậu thằng Huy. Ừm một câu chuyện để lại những cái bài học rất là lớn đối với những người đối với chúng ta thì đối với những người ông bà của mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé chú quý tinh dạ một đêm ngon giấc